Trong 1735, cố dạ cần đứng lặng ở trước mặt cô, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ của cô, Diệp Linh ngày hôm nay cũng trang điểm nhẹ, vừa rồi vì phối hợp diễn xuất cô cũng búi hết tóc lên, đây là lần đầu tiên cố dạ cần thấy cô búi tóc. Diệp Linh sau khi quấn tóc lên thiếu đi chút vẻ lạnh lùng lười biếng, lại thêm một chút cảm giác ấm áp của cô vợ hiền, cố dạ cần nhìn cô, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, nở nụ cười. Anh đã biết, anh thấy được, hóa ra đây chính là dáng vẻ cô búi tóc gà chồng. Ai có thể hái được đóa hồng đỏ có gai này, để cô gả làm vợ người, cô cũng có thể ấm áp như vậy. Anh cười cái gì? Có gì đáng cười? Diệp Linh nhướng chân mày lá liễu tinh xảo, cố tổng, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì mời buông tay, anh chạy tới tháo khăn đầu tôi ra như vậy, không sợ bạn gái của anh nổi máu ghen à? Diệp Linh ám chỉ liếc mắt nhìn Trần Viên Viên, cố dạ cẩn còn cầm khăn đầu của cô, không chịu buông tay, tiếng nói thấp thuần hàm chứa ý cười. Không có việc gì, bạn gái của anh rất hiệu chuyện, biết lúc nào nên mắt nhắm mắt mở. Trần Viên Viên sao lại cảm thấy hai người kia công khai liếc mắt đưa tình ở trước mặt cô ta thế? Cố lão ra từ đi rồi, Diệp Linh không để ý đến cố dạ cần, bên người cố dạ cần lại có Trần Viên Viên, quan hệ của hai người dường như đã chặt đút. Thế nhưng, hoặc như là không đứt sạch sẽ, Xuân Phong đốt bất tận, lửa rừng bùng lên, lại sinh ra cảm giác. Diệp Linh giơ tay lên. Trực tiếp tháo khăn đầu xuống, nhét vào trong lòng bàn tay của anh, nếu cố tổng thích vậy tặng cho cố tổng đấy. Diệp Linh xoay người rời đi. Cố dạ cần nhìn cô lắc lắc eo nhỏ, đạp giày cao gót biến mắt trong tầm mắt của mình, một tay đút trong túi quần, anh liếm đôi môi mỏng khô giáo còn bật cười. Trong lòng bàn tay còn có khăn đeo đầu của cô, anh đặt ở dưới mũi mình, ngửi một cái. Thơm, trên này đều là mùi hương trên người, sáu, cố dạ cần cất khăn vào túi quần của mình. Cũng bỏ đi. Trần viên viên một mình hóa đá tại chỗ, vừa rồi cô ta tận mắt thấy cố dạ cần nhìn chằm chằm hướng Diệp Linh biến mắt cười rất không nghiêm chỉnh. cô ta cũng tận mắt thấy cố dạ cần nhắm mắt người khăn đầu Diệp Linh mang qua, cô ta còn tận mắt thấy cố dạ cần cất khăn đầu của Diệp Linh vào túi quần của mình, cô ta cảm thấy cố dạ cần như vậy thực sự, rất biến thái. Cố dạ cần đối với Diệp Linh, càng ngày càng lộ liễu từng ánh mắt anh nhìn cô. Đều là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ, như thế chỉ nửa phút đã muốn lột sạch Diệp Linh. Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán trong sự chúc phúc của mọi người đi qua thảm đỏ, đi tới trước mặt Mục Sư. Mục Sư, cô dâu, con nguyện ý gả cho người đàn ông bên người này làm chồng không, về sau dù cho sang hèn hay tật bệnh, dù cho chắc chở thất bại, con đều sẽ ở bên cạnh anh ấy, không phản bội, không vứt bỏ. Đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình. Chậm rãi cong đôi môi đỏ mọng, cô nói, yes, L do. Được rồi, chú rẻ có thể hôn cô dâu. Mục Sư tuyên bố. Rốt cục đã đến phân đoạn này, Lục Hàn Đình lân nữa cởi khăn voan trên đầu hạ tịch quán ra, sau đó nhấc khuôn mặt nhỏ của cô, hôn lên.